ai mà biết được ấy thế nhưng mà cái nạn của làng này nó vẫn còn đấy Okay. tôi đã bảo với con ông rồi cái cặp song sát này nó nó biết chuyện anh em nó biết chuyện mặn lắm không những bạn nào mà đã từng theo thì biết duyên duyên với hằng đức hai anh em nó biết chuyện mặn lắm từ cái bộ nghe chuyện hot nhất tại đọc